trượng tọa, thất tuệ sĩ, thế gian phạm văn thương. Những ngày trong tù, thầy sống rất bình dị. Đơn giản, đạm bạc. Chúng ngọ trai mỗi ngày chỉ một lần. Tính tình vui vẻ, trí tuệ uyên bác. Mặc dù thân gầy còm, thế nhưng lúc nào cũng không sao lãng. Nghiên tầm chân lý, ngồi thiền, viết thơ viết sách, dịch thuật, điều luyện thư pháp. trong tháng ngày gần gũi bên nhau, tôi có dịp hiểu thầy nhiều hơn. mà cũng qua đó, tôi tự trang bị cho mình chất liệu ứng xử phân minh, vượt lên tình thường trong cuộc sống. tôi nhận xét thầy rất đa tài, nhưng hợp nhất, nhưng hợp cách nhất là sở trường văn học nghệ thuật trên lĩnh vực văn chương học thuật kinh điển hơn các lĩnh vực khác thầy may mắn được trả tự do về trước sau khi ra sau khi ra tù tôi cũng có dịp gặp lại thầy vài lần để thăm biếng nhau để hàn huyên tâm sự tuy chưa phân cạn nỗi niềm trong tình hình của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang cơn dầu sôi lửa bỏng đe dọa đến sự tồn vong của đạo pháp biết mình tài sơ trí khiển tôi dẫn thân cùng giáo hội rất tiếc thiếu vắng hình bóng của thầy bên cạnh để cùng đồng cam cộng khổ có nhau như những tháng ngày lưu đày cho dù không đổ duyên hạn để được gần nhau những năm tháng kỷ niệm cùng nằm gai nếm mật trải qua nhiều nghiệt ngã trong chốn lao tù tôi luôn trân trọng nên mạng phép Xin được ghi tên thầy vào quyển hồi ký nhỏ bé này. Thượng tọa thích không tắn Kể từ khi cùng đi gặp phái đoàn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tức ngày Chủ nhật 24 tháng 10 năm 1998 tôi mới biết mặt chính thức thượng tọa Còn nghe danh thì đã từ lâu rồi Thượng tọa thích không tắn tính tình giống như pháp danh của ngài Tấm lòng Rộng rãi, thương người Dễ siêu lòng Giàu tình cảm Sống phóng khoáng, Không cô nại, tiểu tiết vụn vặt Nó năng hoạt bát vui vẻ Nhưng trực tính Trong nhà tổ thượng tọa Được nhiều sự quý mến Của các đồng tổ Ngoài việc cư sở lịch thiệp Thượng tọa Còn nhiệt tình giúp đỡ mọi người Trong đó có tôi Mặc dù thượng tọa Trạng Phải là người khá giả gì. Nhưng đức hy sinh rất đáng trân trọng. Khi tôi và thượng tọa gặp phái đoàn quốc tế xong, ngài hiểu được hoàn cảnh của tôi cũng như lý tưởng vì đạo pháp và nhân tộc mà tôi phải chịu giam miên mấy mươi năm liên tục trong chỗ lao tù. Hàng tháng thượng tọa đều gửi quà hoặc tiền giúp tôi trong những ngày khốn khó khăn. Khi tôi được trả tự do, thầy nói với tôi là thầy chỉ có giúp. Một phần nào vì thầy cũng mới ra tù nên không có tài tránh. Còn hàng tháng, trong mấy năm qua đều do cô Đoan Trang, giám đốc đài phát than quê hương, tình nguyện tài trợ tất cả. Cho dù không biết mặt, nhưng cô Đoan Trang rất sẵn sàng họ giúp Tôi xin ghi nhận ở nơi đây Nghĩa cử cao đẹp của cô Đoan Trang Một người giàu lòng nhân ái Rất có tinh thần, yêu nước, kính đạo Được biết cô cũng là một Phật tử Đã quy tham bảo từ lâu Sau khi ra tổ Tôi có dịp tiếp xúc đôi qua lần Qua đường dây điện Thoại viễn liên để bày tỏ lời cảm tạ tấm lòng vàng của con người, Phật tử có đạo tâm này, những sự phát tâm cúng dường và hỗ trợ chính pháp, cũng như quan tâm đến những người có hoàn cảnh khốn khó, chính là thể hiện hạn nguyện vị tha nhân, vị chúng sinh như lời Đức Phật đã dạy của đạo từ bi trí tuệ vậy cầu mong chư Phật điểm hóa cho Phật tử trí tánh thượng minh thăng hoa tuệ mệnh phát triển thiện căn và phúc duyên vô lượng bác doãn quốc sĩ bác là nhà văn hóa một bậc mô phạm đầy đủ tứ cách một trí thức uyên thâm Tính tình, từ tốn, lịch sự, nhã nhặn ôn tồn và thật phúc hậu. Bác là một Phật tử, trí thức, thuần hòa, đạo hạnh. Trong trại tù Xuân Lộc, tôi có duyên để gặp bác. Bác có tặng cho tôi một bài thơ. Bác làm tại khám trí hòa. Nhân một đêm tối, bác trông thấy một con gà đang mổ những hạt cơm rơi. Vãi của tù. Chú gà mà đi ăn đêm, thế hạt cơm mềm, vung vãi đâu đây. Đêm khuya tội nghiệp cho mày. Vật vã canh chạy một bóng đàn hai. Tôi còn nhớ những ngày ở trại Xuân Lộc, bác Bảo tôi, sau này nếu ra tổ sẽ làm tập thơ vườn hồng. Thơ trong tổ và khuyên tôi thử làm thơ thay lời tựa. Tôi có làm tạm mấy câu như sau. Những người yêu nước xa cơ Nỗi lòng cảm xúc làm thơ trong tù Đi tù cũng giống đi tu Kiên trì chẳng khác công phu đãi vàng Vườn hồng cúc hệ đào lan Thiên niên vạn thọ Mai vàng lụa lê Thơ tù đậm nét tình quê Thắm tình dân tộc lời thề nước non Hiến dân tổ quốc lòng son tổ tiên rạng rỡ cháu con là không. Giáo sư Nguyễn Văn Bảo một nhà giáo có tư cách nhiệt tình dìu dắt anh em có tinh thần đấu tranh chung. Ngoài ra giáo sư Nguyễn Văn Bảo còn là một tiến hữu cao đại thuần thành. Ông có rất nhiều tâm huyết trên tinh thần dân tộc có chí lớn, cụ mang những hoài bão ích quốc lợi dân. Đặc biệt là trong lẫn vực văn hóa dân tộc thấm đượm tình yêu quê hương. Ông đã từng đại diện tín đồ Cao Đài trong nhà tổ sẵn sàng cùng các tôn giáo đồng ký tên trong một bản kiến nghị gửi đến Liên hiệp quốc. Nhiều năm Tôi cùng giáo sư sống bên nhau rất thân tình, giàu cho tuổi tác có chênh lệch nhau, gần 16 tuổi. thế nhưng lúc nào giáo sư cũng xem tôi như là một người bạn vong niên, trong tình khế hữu. Chúng tôi trải qua đồng cam, cộng khổ có nhau. Giáo sư bảo tuổi cao lại bị cưỡng bức lao động khổ sai nên đôi mắt của ông bị bệnh khá nặng. Ông nhìn cảnh vật chung quanh lờ mờ thật vô cùng khó khăn trong các sinh hoạt thưởng nhặt trong tù tuy gặp cảnh gian chuyên nhiều thử thách nhưng ông vẫn giữ vững lập trường bất di bất dịch cho đến ngày mãn án hai mươi năm tù lưu đầy biệt xứ tôi rất trân trọng tình cảm và ý chí kiên trung của ông trong thời gian ở trung phòng có cơ hội thuận lợi tiếp xúc trao đổi những tâm tình Nhà sư Bảo có tặng tôi một bài thơ kỷ niệm trong tổ như sau: Kẻ tự thỏa, hơi sâu nguồn, sống Việt. Ấn tử quang của Minh Triết vô biên. Sóng chiều dâng ý thức hệ trồng tiên. Bồ ao hoạt khắp bến bờ lịch sử. Trong quyết định của tôn bên quá khứ là đúc thần chiếu rạng cả tương lai. Trong mênh mông các mặt sống hài hòa khắp vũ trụ bao la đầy tinh thể ánh nhật nguyệt chứa chan tình nhân thế khí càn khôn hun đúc khối ăn linh là hồn thiêng của sông nước động đình nổi bắt việc vươn mình xây nghiệp cả với chứng tích của tinh hoa văn hóa với kỹ công hiện lộng khắp năm châu và oai linh của cha mẹ Lạc Âu, rọi chính khí qua muôn ngàn thế hệ. Đường lịch sử đi gặp gần hưng phế cuộc biến thiên, có suy thịt đổi thay từ Hùng Vương dựng nước đến ngày nay, dân tộc Việt rạng danh nổi giống Việt. Cụ Phan Đình Hiển, một ông lão quắc thước, Mạnh khỏe và dồi dào sinh lực Thích sưu tầm, nghiên cứu học hỏi Cụ là người đa văn quảng kiến Lúc nào cũng khiêm nhường, Sẵn sàng Xin hướng dẫn những điều Cụ chưa biết Cho dù cụ Cho dù người ấy chỉ đáng tuổi Là con, là cháu của cụ Đây là tấm gương tốt Ít có người làm được Cụ Hiền luôn giữ gìn Tư cách và tác phong đạo đức Cho dù gặp bất cứ một hoàn cảnh nào Ngoài ra, cụ cũng là người rất thâm mộ đạo Phật, rất quý, kính các thầy tu của các tôn giáo. Tôi được cụ thương yêu và giúp đỡ tận tình trong những lúc khó khăn. Mấy dòng chữ này để nhớ nghĩa ân của cụ, dù biết rằng ngày về rất khó gặp vì tuổi cụ đã xế chiều mong sao cụ được phúc thọ tăng long để tận mắt nhìn thấy đất nước Việt Nam ngày một đực sáng hòa thượng thích huệ đăng một người đa mưu túc trí nhà tham mưu nhạy bén cùng đồng tổ đồng tu thầy rất rộng rãi nói năng hoạt bát lý luận nhạy bén Ngu trí sắc sảo, trí nhớ tốt Những điều kém khuyết Huynh đệ đến thần ý Hòa thượng sẵn sàng, nhật tình, góp ý Với những sáng kiến khá độc đáo và sâu sắc Hòa thượng rất quan tâm Họ giúp tôi từ trong tù Đặc biệt Ngày về đầu tiên Sự bất ngờ lớn nhất của tôi Là hòa thượng đã chuẩn bị Rất chu đáo Từ y, hậu, chuỗi Áo thiên sam tức là áo chàng, Quần áo mặc thường nhật Cho đến thuốc men Chỉ bệnh kể cả kinh sắt Tôi xin ghi nhận Nghĩa cử này Là một thâm ân Nên ghi vài hàng vào trang hồi ký Nhỏ bé này Anh Nguyễn Văn Chín Một tín hữu thuần thành Một con chiên ngoan đạo của Chúa Một người có nhân cách được rất nhiều anh em trong tổ mến mộ. Trải qua nhiều năm trong tổ thế nhưng lòng kiên định. Anh Nguyễn Văn Chiến là một mặn thượng quân rất tế nhị, trợ giúp tôi trong những lúc khó khăn. Những ngày quen biết nhau trong nhà tổ cộng sản, tất cả các vị có tên nói trên tôi xin mạn phép được ghi vào trang hồi ký của mình. Ngoài ra Ít nhiều các bạn đồng tù khác Cũng chia sẻ những vui buồn từ vật chất đến tinh thần Mọi người đều là ân công của tôi Trong năm tháng lao tù Xem như là kỷ niệm của cuộc đời tôi không thể nào quên được Xin thành tâm cầu nguyện cho những ân công của tôi được vạn sự Phúc lành, vô biên an lạc 1. Những cuộc tiếp xúc với các tổ chức hải ngoại bị kêu lưu tại Việt Nam. Cổ nhân có câu: "Quốc gia hưng vong, trách phù hữu trách." Lòng ái quốc là bổn phận là ý thức trách nhiệm của mọi người dân đối với quốc gia dân tộc. Đây là nghĩa vụ thiêng liêng của toàn dân, chứ không phải là của riêng ai. Cho dù là người Việt Nam trong nước hay ngoài nước. Để có chung một cội nguồn là con rồng cháu tiên, bố Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ là con cháu vua Hùng. Những người cùng chí hướng ắt sẽ có cơ hội gặp nhau. Vì thế những ngày tại trại Xuân Lộc tôi có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với một số anh em trong các tổ chức chính trị từ hải ngoại về nước hoạt động và bị bắt như tổ chức của Hoàng Cơ Minh, tổ chức của Mai Văn Hận và Lê Quốc Túy, tổ chức của Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh, tổ chức Đảng Nhân Dân Hành Động Nguyễn Chí Bình, tổ chức Đấu Tranh Công Cuộc Vì Công Lý của Nguyễn Sĩ Bình, nhóm Hoa Phượng Đỏ của Hoàng Việt Cương vân vân. Mỗi tổ chức có đề cương cương lĩnh và mục tiêu đấu tranh gần như tương tự như nhau nếu có khác nhau là phương thức hành động chẳng hạn như có tổ chức đấu tranh ôn hòa bất bạo động có tổ chức cần vũ trang để hỗ tương cho giải pháp chính trị theo quan niệm của một vài tổ chức nếu đấu tranh với cộng sản mà chỉ có lên tiếng kêu gọi thì chậm lắm cộng sản nói hay còn thủ đoạn thì Cộng sản là bậc nhất Hòa đàm của Cộng sản là sắt lược Để chờ cơ Theo tôi kinh nghiệm nhiều năm trong tù Thì nhận thấy rằng 1. Nếu có tư bản Là có Cộng sản 2. Cộng sản không sợ mấy tư bản Mà Cộng sản chỉ sợ Phản lại Cộng sản Và sợ toàn dân nổi dậy 3. Cộng sản có thể chiến thắng trong chiến tranh nhưng cộng sản là thất bại trong hòa bình bốn chính quyền việt nam cộng hòa của miền nam trước đây ở trên tan hàng dưới phải bỏ chạy năm chính quyền cộng sản sụp đổ vào ngày en giờ do ở trên cắn nhau dưới tan hàng phương hướng cứu quốc muốn chải bỏ chế độ cộng sản phải đề ra bốn phương sách cứu quốc như sau trùng hoạn Cứu nạn tức là dựa vào thời điểm dân tộc bị họa hoạn trong cảnh tang thương nhất lúc ấy đứng ra giải trừ cứu nguy đất nước là hợp thời cơ nhất Dĩ di diệt di tức là gậy ông đập lưng ông Lý thế của Cộng sản lực của Cộng sản và người của Cộng sản dựa vào những điều Cộng sản đã nói trong Hiến pháp cũng như những cam kết quốc tế để xóa sạch cộng sản bảo thủ cực đoan xây dựng một xã hội dân sự thể chế dân chủ đa nguyên hồ tự xuất động các phong trào yêu nước các tổ chức chính trị các đoàn thể tôn giáo đoàn kết đứng lên cùng phối hợp hành động đấu tranh hai mặt tôn giáo và nhân quyền nhằm thay đổi điều bốn trong hiến pháp từng bước một giải thể chế độ Cộng sản ở Việt Nam. 4. Bất chiến tự nhân thành Cuộc đấu tranh phải chú trọng, ôn hòa, bất bạo động là chính. Không cần phải dùng bạo lực, nhưng phải bảo đảm tính chất quốc tế và quốc nội. Khi thiên thời, địa lợi nhân hòa, cả ba đều đầy đủ, lúc ấy sẽ giải cứu quê hương đất nước Việt Nam thoát khỏi vòng hiểm họa. Và giải trừ sạch pháp nạn cho tất cả các tôn giáo tại Việt Nam Xin lưu ý, có một số người đấu tranh đòi đa đảng đa nguyên Nhưng lại muốn tiêu diệt sạch đảng Cộng sản Thì sẽ mâu thuẫn với khẩu hiệu đòi đa đảng 2. Những nguyện vọng chính yếu và thiết thực của tù nhân chính trị trong nhà tù Cộng sản Khát vọng tự do là niềm mơ ước muôn thuở của con người Đặc biệt là trong hoàn cảnh tù đầy Thì niềm khao khát sự tự do được nhân lên gấp bội Hiện tại, trong nhà tù Cộng sản Không những tù nhân chính trị và tôn giáo Mà tất cả các thường phạm khác Đều đang thốn, thiếu thốn Cả hai mặt tinh thần và vật chất Đói tri thức là một điều đau khổ nhất Bị bỏ đói tri thức là một nhục hình về lãnh vực tinh thần thật vô cùng tàn bạo, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ thông tin và tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật ngày nay. Những năm tháng tù đầy, tôi hiểu được những nguyện vọng bức xúc của những người tù đang cần được đáp ứng như sau. Một, cải thiện chế độ lao tù. Tăng tiêu chuẩn ăn ở mặc sinh hoạt tối thiểu cho tù nhân. 2. Tù chính pháp lệnh thi hành án phạt tù. Thứ 3. Ba, ban hành quy chế và đối sách đặc biệt với tù nhân chính trị và lương thực cho và phương thức cho phù hợp với luật pháp quốc tế. 4. Mở thư viện có đủ loại sách báo để cho người tù cập nhật và nâng cao kiến thức của mình. 5. Cải cách phương pháp giáo dục. Hạ giá. Thứ 6, hạ giá căn tin vì chạy độc quyền và siêu lãi. Thứ 7, trả tự do cho những người già yếu bệnh tật, những tù nhân chính trị, tôn giáo và những tù nhân ở quá lâu năm. 8. Giảm bớt hình thức kỷ luật Nhục hình đối với tù nhân 9. Giảm án đặc xá 10. Phòng giam các thường phạm quá tải 11. Giảm bớt giờ lao động Được nghỉ hẳn ngày chủ Nhật 12. Không được quyền đánh đập tù nhân Xúc phạm tới nhân phẩm người tù Vân vân và vân vân Những ngày cuối cùng Tôi được Cục V26, Cục Quản lý trại giam Bộ Công an, gọi đến làm việc. Đến ngày 2 tháng 2 năm 2005, tức là ngày 24 tháng 12 âm lịch, năm giáp thân. Chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa là Tết năm Ất Dậu. Tôi chính thức được trả tự do. Nhưng hôm ấy, ông Phó Giám Thị kiêm trưởng phân trại K3 Nguyễn Quang Huy, là một tên có tiếng gian hùng, ác độc và thâm hiểm. Đã gọi giáo sư Nguyễn Đình Huy và tôi làm việc để công bố lệnh đặc xá của Chủ tịch. Nước trả tự do trước thời hạn. Giáo sư Nguyễn Đình Huy làm việc trước khoảng hơn nửa giờ rồi đến lượt tôi. Khi bước vào phòng, tôi thấy trên bàn có đặt sẵn một mấy ghi âm loại nhỏ. Tôi có trình bày cảm tưởng của mình và đề xuất 4 tăng, 4 giảm. Nội dung cũng gần giống như nguyện vọng chung mà tôi đã trình bày ở trên là 1. tăng mở thư viện có đủ sách báo. 2. tăng chế độ tiêu chuẩn. 3. tăng thêm nước dùng sinh hoạt. 4. tăng Đặc xá Thả tù Bốn giảm là Giảm kỷ luật Giảm bớt người ở các phòng thường phạm Vì quá chật chội Giảm giờ lao động Và tù nhân phải được nghỉ ngày Chủ nhật Giảm giá căn tin bóc lột tù nhân Sau khi phỏng vấn xong Trung tá Hồng và một ông phó giám thị khác Đã mời tôi sang phòng bên Viết lại cảm tưởng trước khi về buồng giam lấy đồ đạc cá nhân ra xe. Tôi chỉ được nói những lời chia tay một cách vội vàng với những anh em đồng tù và đón nhận nhiều ý kiến. Nếu có dịp nên nói lên tiếng nói về quyền con người cho các anh em đang còn ở lại nhất là cảnh người tù ngày đêm đang bị đe dọa và Đang sống trong cảnh đoạ đầy khốn khổ. Khi ra đến cổng, tôi gặp cán bộ giáo dục tên Hòa, cấp bậc Trung tá. Trên những giấy tờ lưu ký, để nhận lại quần áo, sách báo, tôi gọi từ lâu. Tên Trung tá Hòa chỉ đưa quần áo, còn sách báo thì anh ta nói rằng cán bộ phụ trách kho đã đi vắng và hứa sẽ gửi đến tận nhà qua đường dây biển Bù Điện. Nhưng từ khi được trả tự do cho đến nay gần 9 tháng rồi, mà tôi chẳng thấy một quyển sách nào của họ. Cũng như tôi muốn nhắc lại, sau khi ra cổng, họ đưa tôi lên cơ quan trung tâm ban giám thị để nhận giấy ra trại. Đưa xe chở tôi về thành phố Sài Gòn. Tôi nhờ họ đưa tới nhà người chị thứ hai của tôi tại 123. 81 đường Đồng Đen, phường 11, quận Tân Bình. Anh rẻ của tôi là Trần Trung Hiếu ra nhận. Công an chụp hình, bắt tay tử giả Đêm đó, tôi tạm ở nhà người chị. 8 giờ sáng, hôm sau, tôi đến thăm hòa thượng, thiết hội đăng. Tại đường Bùi Viện, quận 1. Cảm động nhất là hòa thượng. Đã may sẵn y hậu, áo tràng nâu, chuỗi. Mũ len, quần áo, thuốc uống cho tôi Trong ngày đầu tiên mới được ra khỏi tù Vì hòa thượng kinh nghiệm rằng Giai đoạn đầu là khó khăn Nhất vạn sự khởi đầu nan Sau đó tôi tỏ lời đa tạ Từ giã hòa thượng Và đến chùa Liên Trì để thăm Đồng thời cảm ơn Thượng tọa thích không tán. Nơi đây tôi đã có một cuộc tiếp xúc ngắn Với bác Võ Văn Ái Giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế Cô Đoan Trang Giám đốc đài quê hương Tôi cảm ơn hai vị đã lên tiếng ủng hộ tôi Trong nhiều năm qua Đặc biệt là có một cuộc phỏng vấn đầu tiên Với cô ủy Lan Đặc phái viên đài Á Châu Tự Do Khoảng 5 giờ chiều tôi đến Thanh Nguyên Thiền Viện để biến thăm đảnh lễ Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng, Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống Nhất. Rồi ra bến xe về Bạc Liêu. Trong chuyến xe đêm, mọi cảnh vật chung quanh đối với tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi thoát khỏi cảnh tù hãm nhiều năm, nhưng trong lòng vẫn tự biết hoàn toàn chưa được hưởng trọn vẹn cảnh tháo củi. Sổ lòng Nhà tù lớn Đang chờ đợi tôi Cũng như Đang kèm kẹp 80 triệu đồng bào Việt Nam Là 80 triệu tù nhân Trong nhà tù lớn Đang rên xiết Trí át cai trị tàn bạo Của Tập đoàn Cộng sản Độc tài toàn trễ Tuy nhiên Đây cũng là ngày Tôi trở về quê cũ sau 26 năm bị lưu đày biệt xứ để bước vào một cuộc đấu tranh mới nhằm giải thể chế độ Cộng sản, mang lại tự do, dân chủ, thực sự, hạnh phúc thực sự cho đồng bào tôi.